Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Theo liền mở miệng cương trực hướng nàng xin lỗi, chàng nháy mắt lướt qua nàng, không có vào bên trong cửa. Dịch tiểu liên đứng nguyên tại chỗ ngây ra như phẫng. Đối với phản ứng khác thường của cô, có chút phản ứng không kịp. Cô không phải hẳn là muốn đem cằm ngẩng lên nửa trời cao, sau đó đối với nàng hừ lạnh một tiếng. Hoặc tỉ như mỉa mai, nhạ báng một phen, nói nàng không có mắt hoặc là con mắt quả nhiên vừa đi tới được đỉnh đầu. Sao? Như thế nào hướng nàng mở miệng xin lỗi? Ngày mai mặt trời không mọc đằng tây chứ? Nàng gãi đầu, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhú nhún vai, nàng rời khỏi WC nữ. Định trở về văn phòng tiếp tục làm việc, lại không ngờ tới xui xẻo chạm mặt một tổ cừu nhân khác. Hôm nay giúp cuộc là cái ngày quỷ gì? Nàng nhíu chặt mày, buồn bực tự hỏi coi như không thấy, bước đi nhanh đi thôi nàng nói về chính mình sau đó mắt không chớp đi về phía trước định dùng tốc độ nhanh nhất né các nàng mà qua chờ một chút, đường của nàng bị ngăn trở dịch tiểu liên không thể không dừng chân ngẩng đầu nhìn hai người đang ngăn trở đường đi của nàng lúc này mới phát hiện các nàng hốc mắt phím hồng mặt không có chút máu đã xảy ra chuyện gì nàng không tự chủ được thầm nghĩ nhưng đối mặt với địch nhân Từ bi cùng đồng tình quá độ sẽ chỉ dẫn đến diệt vong, cho nên nàng hoàn toàn bất động thanh sắc, thủy chung mặt vô biểu tình. Có việc, nàng lạnh giọng hỏi. Ta hỏi ngươi, nữ vẩy nước hốc mắt phím hồng nhìn chằm chằm vào nàng, mở miệng nói. Ngươi thật sự, thật sự, lời còn chưa dứt, đã bị nữ làm sạc cắt ngang. Chúng ta chỉ là muốn nói lời xin lỗi với ngươi vì những hành vi cử chỉ chưa thành thục trước kia mà thôi. Người liền quyên, những không thoải mái trước kia đi Sau này chúng ta sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa Nữ làm giặc nhanh chóng nói xong Sau đó đem nữ vẩy nước mạnh mẽ lôi đi Trong ba phút ngắn ngủi Dịch tiểu liên đều ngây ra như phẫu Đứng nguyên tại chỗ Cả hối lâu không phản ứng lại Thật kỳ quái, đây thật sự là rất kỳ quái Nói đến máy bắt quái tiểu thư là uống nhầm thuốc Mới phản ứng dị thường Vậy hai vị này là sao? Chẳng lẽ là bị xét đánh? Đầu cháy hỏng phải không? Bằng không như thế nào đột nhiên hướng nàng xin lỗi Còn hứa hẹn lần sau Sau này sẽ không tìm nàng gây phiền toái Thật kỳ quái Dịch tiểu liên càng nghĩ Càng cảm thấy không đơn giản Có thể nào là tổng giám đốc đại nhân làm cái gì không? Nhưng là đường đường là một vị đại tổng giám đốc Hắn không thể nào sẽ để uy hiếp Chức viên nữ cấp dưới Đối với các nàng vứt ra lời tàn nhẫn chứ Nhưng vấn đề là Nếu không phải hắn làm cái gì Ba người kia lại thế nào chỉ trong một đêm Đột nhiên thay đổi thái độ với nàng chứ Thật kỳ quái Hắn suốt cuộc đã làm cái gì vậy Sau khi trở về chỗ ngồi Dịch Tiểu Liên một mực nghĩ về vấn đề này Nghĩ đến nỗi Ngay cả khi Tiểu Mỹ vẫy tay mấy cài với nàng Nàng cũng bất trí bất giác Người có phải hay không có tâm sự gì Sau khi đến giờ tan ca Tiểu Mỹ đem cái ghế kéo đến bên người nàng Sao đột nhiên lại hỏi như vậy Nàng chấp chớp mắt Khó hiểu hỏi cô bởi vì ta thấy ngươi giống như là mất hồn mất vía ta nào đâu có mất hồn mất vía nhá nàng bật cười sao lại không có vừa nãy ta kêu người mấy tiếng người cũng không có nghe thấy người đang nghĩ gì vậy dịch tiểu liên thoáng do so dự một chút mới đem chuyện sau khi đi vkc trước đó nói với tiểu mỹ tiểu mỹ và giám đốc là hai người duy nhất trong công ty biết nàng cùng tổng giám đốc đã đăng ký kết hôn nguyên nhân trừ bỏ giám đốc là cấp trên của nàng Sau này nàng mới biết được nguyên lai giám đốc Chính là đồng học của tổng giám đốc đại nhân Về phần tiểu Mỹ đây Phu sướng phụ tùy Hơn nữa sao tình cùng nàng không tệ Tự nhiên cũng liền biết theo Nhưng đây đã là xảy ra chuyện gì Tại sao phản ứng của tiểu Mỹ Sau khi nghe nàng trần thật xong Lại là cười lớn Người đang cười cái gì Nàng khó hiểu hỏi Sau đó đột nhiên linh quang chợt lóe Nàng hay mất trẩn tròn nghĩ đến một khả năng Là người giỏi trò quỷ đúng không Đáp chính xác Tiểu Mỹ cười không thể dừng gật đầu. Ngươi đã làm cái gì? Nào có làm cái gì? Cũng chỉ là đánh vài cuộc điện thoại, bảo các nàng cẩn thận họa từ miệng mà ra. Nếu cảm thấy khó chịu, có lời muốn nói, liền đến phòng hội nghị mà nói, cứ như vậy mà. Tiểu Mỹ cười nhún vai. Cho nên các nàng đến phòng hội nghị. Hẳn là đi. Tiểu Mỹ cười hào quỷ dị, dịch tiểu liên lại không chú ý đến. Cái gọi là hẳn là đi, Người bảo các nàng đi, sao chính mình lại không đi?" Nàng kinh ngạc kêu lên. "Ta lại chưa nói ta sẽ ở nơi nào chờ các nàng. Khi ngươi còn bảo bọn họ đi, không sợ sau này bị tính sổ sao?" "Có người đang đợi nhá, Tiểu Mỹ nhếch. Nhất... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net